các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lên lựa chọn mà đi làm luôn tôi đến bọn họ nói tới tương lai anh lại nhắc đến chuyện kết hôn là bách việt cũng không để tâm lắm nhưng lúc này anh không có dừng lại mà vẫn kiên nhẫn trần thuật ý nghĩ của mình lúc này cô mới biết anh là nghiêm túc anh muốn sau khi tốt nghiệp liền kết hôn sao nhưng chúng ta đều có công việc ban ngày anh ấy đều bận việc buổi tối chạm mặt thỉnh thoảng em lại qua đêm ở chỗ của anh Giống như tình trạng nổi chung như trước đây Như vậy kỳ công tốt sao Công tốt một chút nào hết cả Anh không muốn người khác chỉ chỉ trò trò sau lưng của em Người khác muốn nói thế nào thì nói Em cũng không quan tâm mà Nhưng mà anh để tâm Mẹ anh đã từng phải chịu đựng những ánh mắt kinh thường của người khác Mà anh cũng không muốn Cô phải chịu ấm ức giống như là mẹ của mình Nhưng mà nếu như kết hôn Không phải chúng ta là quá trẻ sao Cô còn chưa tới 20 tuổi Không đâu Bạn học của anh có người vừa mới tốt nghiệp liền đã kết hôn Bọn họ đã sớm có kế hoạch Không phải là do có con mới cưới Nhìn cô há mồm, Anh đoán được cô muốn nói gì À vậy thì thật là chúc mừng Nhưng mà chúng ta chưa có kế hoạch gì cả Cho nên chuyện kết hôn đợi sau này nói có được không Em mệt rồi Em muốn đi ngủ trước đây Đôi mắt đẹp của cô chuyển động nhanh như chớp, Nói xong cô cũng ngã xuống giường Anh nhìn cô rồi chậm rãi nói Ai biết Em không nghĩ tới chuyện cả cho anh. Không phải. Nghe anh nói cô lập tức ngồi bật dậy. Anh nhìn xem. Anh vào vàng mai hoa rồi. Mà em cũng tìm được công việc trợ lý của giáo sư ở trường luyện thi. Muốn giờ tiền cho diệu diệu lên đại học. Sự nghiệp của mỗi chúng ta luôn vừa mới bắt đầu. Nhưng mà hiện tại tình cảm của chúng ta luôn luôn rất tốt. Nếu qua hơn nhiều năm ở cùng với nhau, đến lúc đó tự nhiên sẽ... Khuôn mặt của cô càng ngày càng đỏ. Giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ. Sẽ cái gì chứ? Sẽ kết hôn Anh là người đàn ông điềm đạm Rất là biết quan tâm đến người khác Sau hồn nhân chắc chắn cũng là một người chồng tốt, Là được chuyện của gia đình Cả cho nhất định là rất hạnh phúc Cô quẩn quá mà hét to một tiếng Dù sao em cũng sẽ gả cho anh Anh đừng nghĩ nhiều quá Anh muốn nghe những lời này có đúng không Tô Tế Nhân thật sự đã bị cô chọc cười Em cho là sớm muộn gì chúng ta cũng kết hôn Vậy tại sao bây giờ lại không đồng ý chứ Bởi vì em còn chưa chuẩn bị tinh thần chúng ta còn quá trẻ tuổi hơn nữa em cảm thấy được mẹ anh không thích em cô đã từng theo anh về nhà để ra mắt trường bối mặc dù thái độ của mẹ tôi khá là thân thiết nhưng cô cảm giác đó là sự khách sáo đối phương cũng không thật sự là thích cô có sao mỗi khi anh nhắc tới em với bà ấy bà đều khen em rộng rãi hoạt bát là một cô gái tốt đó hơn nữa là anh muốn kết hôn với em cũng không phải là mẹ của anh chỉ là em đã không muốn thì anh cũng không miễn cưỡng chỉ cần em nhớ rằng anh sẽ chờ đợi em. Gật đầu đồng ý đó. Anh để cho cô nằm xuống giúp cô đắp kín chăn, rồi quấy người cho cô một nụ hôn chút ngủ ngon. Còn nữa, anh cũng không cảm thấy kết hôn bây giờ là sớm. Chỉ là anh may mắn đã tìm được người mà anh muốn ở chung cả một cuộc đời này. May mắn là chúng ta gặp nhau đủ sớm, để cho anh có đủ thời gian phân đấu cho tương lai của chúng ta, để có thể cho em được một cuộc sống hạnh phúc. Là bách việt cảm động, hóc mắt cũng trở nên ươn ướt. Anh hại cho cô động tâm Gần như là muốn gật đầu rồi Em hiểu Dù sao chỉ là chậm mấy năm Em cũng không phải là không muốn gả cho anh mà Cô rất là yêu anh Không thể nghĩ tới việc mất anh Nhưng người mẹ cao nhã của anh làm cho cô căng thẳng Nhà họ tâu giàu có Cũng làm cho cô cảm thấy mình thật là nhỏ bé Cô hy vọng có thể có một chút thành tựu Làm thành của hồi môn Cho dù biết anh cũng sẽ không để ý đến những thứ này Cô dùng phương thức của cô cố gắng vì tương lai của bọn họ mà cô lại quên mất, hạnh phúc tưởng như là vững chắc lại hóa ra yếu ớt như là lâu đài cát, chỉ cần một cơn sóng ngoài ý muốn cũng có thể bị đánh tan. Chủ nhật, bọn họ hẹn nhau sẽ tới bến cảng để ăn hải sản, nhưng giấy chiều hôm nay cô đi làm quá mệt mỏi, về nhà nghỉ ngơi một lát liền ngủ quên, khi tỉnh lại thì đã muộn một tiếng đồng hồ so với giờ hẹn của bọn họ. Cô gọi điện thoại cho hắn nhưng lại không kết nối được. Cô vội vã chạy tới chỗ anh ở Ở con phố bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng Nói người ẩm ý Ánh sáng quái dị chiếu sáng cả bầu trời đêm Tới đầu hẻm nhà anh Cảnh tượng trước mắt khiến cho la bách việt sợ ngây người Nhà trọ anh thuê bị bao vây trong biển lửa Khói dày đặc ngất trời Xe cứu hỏa xa xa vốn nước dập lửa Đám người vây quanh ngõ kín Đến nỗi nước cũng không chày lọt Cô bắt được một người phụ nữ liền cất tiếng hỏi Làm sao lại cháy như vậy à người phụ nữ lắc đầu nói có học sinh trung học phơi phá hoa ở đây bén tới đầu máy nên bốc cháy ở bên trang phòng còn người không ạ đều đã cứu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.